Trao đổi và nhờ người này tìm hộ xem Thảo Vi đang ở đâu. Mở loa to cho Hiển nghe. Người bên kia ngay lập tức nói luôn. Chú mày gửi ảnh của nó sang đây cho anh. để chú là thằng đàn em, lại cũng là họ hàng. Nên anh sẽ cho mấy thằng đệ nó lùng cho. Con bé tên là Thảo Vi à? Gửi hình ngay đi. Tuy thành phố này không nhỏ, nhưng cũng không khó để anh tìm ra. Chú mày đợi tin đi. Cúp máy, Cường quay sang Hiển nói, anh có cái ảnh nào của cô bé không? Gửi cho em đi. Cái đó thì có khó gì? Trong album ảnh của Hiển lưu đầy nhóc những bức ảnh của Thảo Vi, vừa là hình chụp trộm, vừa là ảnh hắn copy từ trang cá nhân của cô, nên ngay lập tức Hiển gửi sang máy cho Cường một loạt ảnh luôn. Với mối quan hệ rộng của mình, cuối cùng chỉ 3 tiếng sau, đàn em báo cho đại ca biết về nơi Thảo Vi đã đến. Lúc này cả hai đang di chuyển đến Hạ Long trên một chiếc xe taxi. Đúng như Hiển tiên đoán, Thảo Vi đi cùng một thanh niên đẹp trai chuẩn soái ca và ngoài hai người ra không có ai thêm cả. Hiển nghe thông tin mà giận tím người, chứng tỏ Thảo Vi chỉ lấy chị dâu ra làm bình phong và kẻ bên cạnh cô ấy không hề xa lạ mà chính là thằng kỳ đà mà Hiển đã gặp hôm trước. Chó chết thật! Hiển bảo với tên đàn em. Việc này sẽ tốn thời gian và công sức, nên chú mày giúp cho anh nói chuyện trực tiếp với đại ca kia được không? Anh muốn nhờ anh ta giúp sức, phải cho thằng kia một trận, cho nó phải quỳ xuống chân anh xin tha thì thôi. Nghĩ mà điên hết sức. Bấm máy gọi cho đại ca, sau vài câu trao đổi thì Cường đưa máy cho Hiền. Không biết Hiền nói gì, nhưng có vẻ như tên đại ca kia có vẻ nhận lời giúp thì phải. Chỉ thấy Hiền chúc lại một câu. Anh gửi cho em số tài khoản đi. Em muốn bồi dưỡng trước cho anh một ít. Khi nào xong em sẽ hậu tạ anh xứng đáng ạ. Bây giờ chú mày muốn thế nào? Nói thẳng ra đi. Nể thằng đệ cũ và thấy chú mày cũng biết chơi nên anh sẽ giúp. Dạ, em muốn anh bắt cóc con bé kia cho em. Còn thằng đi cùng cô bé đó thì các anh cứ dần cho nó một trận ra trò được không? Em muốn anh tạo ra một vở kịch. Để làm sao phút cuối cho em ra tay giải cứu cô bé là được ạ? Tưởng rằng đầu dây bên kia tên đại ca sẽ đồng ý Nhưng chẳng ngờ hắn nói luôn Chú mày vẫn còn non và xanh lắm Nếu để tạo ra màn kịch như vậy Thì một người thông minh như cô bé kia Sẽ nghĩ ngay ra là do chú mày tạo dựng Anh có cách này hay hơn Lát tìm được con bé anh sẽ nói rõ nha Thôi bài đã Tại ngôi biệt thự rất sang trọng tọa lạc trên đường Lê hồng Phong một người đàn bà đẹp đang ngồi bên trong nhìn khuôn mặt rất khó đoán tuổi vì có vẻ như chủ nhân của ngôi biệt thự này thường xuyên chăm sóc sắc đẹp thì phải làn da của chị ta không một chút tỉ vết và căng mọng như da thiếu nữ tuổi mới lớn ít ai biết rằng đó là một chị đại hét ra lửa chị ta chính là Diễm My cái tên thật mỹ miều phải không? Người đàn bà này cũng là vợ của đại ca thiên báo gấm. Một đại ca tiếng tăm của mảnh đất được mệnh danh là vùng đất của những anh chị giang hồ. Đang ngồi giữa móng tay, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Em chào chị. Có việc gì? Dạ chị, có một phi vụ nhỏ ạ. Một thằng muốn nhờ em bắt cóc con bổ của nó và dần cho thằng tình địch kia một trận cho biết mùi bút dâu hồn chị. Cậu xử lý đi, xong báo cáo cho tôi biết. Những việc này tuy nhỏ, nhưng phải thật khéo léo, tránh xảy ra sơ suất, cả bọn cướp nó để ý đấy, còn việc gì nữa không? Dạ không ạ, vậy cậu lui ra đi. Tối hôm đó, Thảo Vi và Thắng đang thả bộ trên bờ biển, thì có một đám thanh niên đi tới. Chúng buông lời cợt nhà với Thảo Vi và có vẻ không coi Thắng ra gì. Em gái ơi, theo bọn anh đi, nhìn em đẹp thế này mà thả bộ cùng một thằng nhà quê như thế à? Vĩ của Thắng toàn mắng cho chúng một trận Nhưng Thảo Vi đã níu lấy tay anh nói nhỏ Nhịn đi anh Mình thân cô thế cô Không nên ăn thua với chúng làm gì Đi chỗ khác đi anh Thắng dắt tay người yêu đi chỗ khác Nhưng có vẻ như đám người kia Không hề muốn bỏ cuộc Chúng cứ lãng nhãng bám theo hai người Miệng không ngừng cất lên Những tiếng cười khả ố Và lời nói tục tiễu Chợt trong đám sáu bảy tên lô nhố ấy... Có một tên tách hẳn ra... Rồi chạy theo Thảo Vi... Nắm lấy tay cô kéo đi... Thắng quay sang hét to một câu... Buông tay cô ấy ra... Tao không buông đấy... Cô ấy chưa phải là của mày... Mày có quyền gì hả thằng át kia... Tôi bảo anh... Buông tay cô ấy ra... Tức thì thằng đó không nói không rằng... Bỏ tay Thảo Vi và lao vào tấn công Thắng... Nhưng hắn đã lầm khi quá coi thường một người mà hắn tưởng lầm là hạng vô danh tiểu tốt thắng nói nhanh với tiểu vi em tránh sang một bên để anh xem bản lĩnh của thằng này thế nào nói rồi nhanh như cắt anh lao vào chụp lấy vai thằng kia rồi bẻ quạt tay nó ra sau lưng thằng kia hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức nó quay người xoay gót chân đá hậu một cú rất mạnh vào bụng thắng với phản xạ rất nhanh của một người từng luyện võ karate thắng né được cú đá dễ dàng Đồng thời anh liên tiếp tung ra những ngón đòn nhằm nhanh chóng kết thúc trận đánh để đến bên Thảo Vi vì. vì anh biết cô đang rất sợ. Mấy thằng kia thấy Thắng đang say sưa ra đòn thì đưa mắt cho nhau. Tức thì hai thằng hổ báo tiến tới chỗ Thảo Vi rồi khống chế kéo cô đi. Thảo Vi chỉ kịp hét lên. Thắng ơi cứu em buông tôi ra các anh làm cái gì vậy? Xong bọn này quả là có ý đồ xấu và chúng đã điều nghiên từ trước nên hai thằng mặc cho Thảo Vy vùng vẫy liền kéo cô ra khỏi khu vực bờ cát. Thắng dường như đã nhận ra nguy hiểm đang xảy ra cho người yêu liền tung một cú song phi vào ngược thằng đang đánh nhau với mình. Chỉ nghe tiếng hự, rồi thằng đó đổ gục xuống như một cây chuối hột Bạn chúng có tất cả 7 tên. Hai thằng đang khống chế Thảo Vy nhanh chóng kéo cô lên mé đường nơi đã có mấy chiếc xe mô tô dựng sẵn. Thắng dẫu có giỏi võ đến đâu thì cũng không lường được tình huống này. Anh tả sung hữu đột lao vào vòng vây, mong giải cứu người yêu. Nhưng một mình thì đâu có thể địch lại được bảy tên đã từng ăn cơm xã hội, ngủ trốn lao tù. Ít nhiều cũng có thực tài đánh đấm. Trong lúc Thắng đang say máu ra đòn, để loại đi những kẻ không mời mà đến này, thì hai thằng bên trên đã nhanh chóng ép Thảo Vi lên chiếc xe mô tô phân khôi lớn, đang đậu sẵn ở đó. Tiếng kêu cứu, cứu của Thảo Vi lọt vào khoảng không vô vọng, ở đây là bãi biển nên đa số chỉ có khách du lịch, mà giờ này họ cũng đang thư giãn ngoài bờ biển cả. Hơn nữa, nếu có nghe được tiếng của cô thì cũng không ai dám ra vì nhìn mặt những kẻ hổ báo cáo trồ này, tốt nhất là tránh xa cho lành. Cô gái tội nghiệp nhanh chóng bị hai tên lạ mặt, tống ba trên chiếc mô tô rồi lao vút vào màn đêm. Tưởng rằng như thế là đạt được mục đích và những kẻ kia sẽ mau chóng rời đi. Nhưng không, chúng bắt đầu dàn trận quay thắng vào giữa quyết cho anh đò bán. Một thằng gần giọng quát lên. Thằng quát con, mày có biết bọn bố là ai không? Mà dám động chân động tay hả? Hôm nay thì các bố sẽ cho mày biết thế nào là anh hùng đất cảng nhé. Mẹ mày, thịt nó đi anh em. Bây giờ thì không còn là gì là nghĩa khí nữa cả. Liền một lúc cả năm thằng lao vào hỗn chiến Thằng hồi nãy bị thắng đánh cho nằm đất Thì giờ cũng lao vào Nhưng nó có vẻ hơi trờn nên chỉ đứng sớ sớ vào ngoài Thắng điên tiết hét lên Mẹ chúng mày Tao đã từng thể không thèm động đến võ nghệ Nhưng hôm nay chúng mày đã động đến bạn gái của tao Thì đúng là bọn bay chán sống rồi Tao có chết tại nơi này Thì cũng sẽ kéo theo vài thằng xuống âm phủ cho các bạn Cho thằng này biết thế nào là lễ độ đi chúng mày Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả con? Xem đây. Thằng vừa nói vừa rút ngay cây côn nhị khúc trong người ra. Cứ nhắm Thắng mà vụt. Thắng tuy có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng một mình cũng không thể vừa đánh vừa tránh đòn được. Đã có một vài tên trúng những cú đấm đá trời giáng của anh. Thậm chí có tên còn học cả máu tươi ra miệng. Nhưng Thắng không biết rằng chúng đâu có phải là bọn vô danh tiểu tốt mà dễ dàng giơ tay chịu chói như vậy. Bọn này thằng nào cũng mang theo hàng nóng Còn thắng lại tay không Thì làm sao tịch lại bọn chúng được Nhìn thằng nào cũng lam lam trong tay Nào côn nhị khúc Nào dao găm với gương mặt như muốn giết chết đối thủ Thì đủ biết chúng hung hãn cỡ nào Không biết từ bao giờ Những người khách xung quanh Thấy nhộn nhạo đánh nhau Thì bảo nhau rời khỏi chỗ này ngay lập tức Thật là bất lợi cho thắng Khi không có một đồng minh Cho dù anh có giỏi võ đến đâu Mà khi dùng tay không cận chiến với một bên Là bọn côn đồ toàn giao búa Chuyên đâm thuê chém mướn Thì anh cũng không là gì cả Thắng biết bọn này có ý đồ từ trước Chứ không hề đơn thuần chỉ là Bọn gẹo gái bình thường Nhìn chúng đưa người yêu đi mất Mà lòng anh trào lên một ngọn lửa căm thù Hét lên một tiếng Anh lao vào một thằng gần nhất Dùng thế liên hoàn cước Tạ sung hữu đột Đoạt ngay được cây côn nhị khúc của thằng này nhờ có khúc côn trong tay Mà chúng không dễ dàng hạ gục anh được. Trái lại thắng càng đánh càng hăng. Anh quát lên. Tại sao chúng mày bắt cô ấy đi? Tao đâu có gây thủ chốc án gì với chúng mày hả? Một thằng gần giọng nói. Mày không đắc tội với bạn tao. Nhưng gây thủ với người khác. Thì cũng không yên được rồi. E là mày không thể lành lặn mà rời khỏi đây đâu. Đánh nó chúng mày. Mấy thằng đều lăm lăm sao găm và côn nhị khúc trong tay. Nên không hề nao núng mà nhảy cả vào Thắng đánh hội đồng. Giờ hết tài nghệ học được trước đây cùng với những ngón võ được rèn luyện trong tủ, Thắng cũng làm cho ba tên đỏ đất, nhưng anh cũng bắt đầu bị dính đòn. Một thằng nhân lúc Thắng sơ hở mà quật mạnh một khúc côn vào người anh, thằng kia cũng ngay lập tức cầm con giá bấm, lao vào chém mạnh một phát vào Thắng, nhưng anh đã nhanh chóng né được cú tâm cực hiểm của nó. Tuy vậy vết tâm cũng đã trúng vào tay anh, máu bắt đầu túa ra, Mấy thằng bị đòn bên kia vừa đau vừa tức, liền hô hào đồng bọn. Mẹ nó, gặp đúng thằng có nghề. Hôm nay anh em mình mà không hại được nó thì nhục lắm. Còn mặt mũi nào mà về gặp đại ca nữa? Giết nó đi. Không được. Đại ca nói không được giết. Chỉ cần nó bị thương và thúc thủ là được. Sẽ có người đến nghiệm thù. Sau gần một tiếng cận chiến thì Thắng cũng bắt đầu bị bọn kia cho ăn đòn. Thần thủ của anh cũng bắt đầu chậm lại. Đồng nghĩa với việc liên tiếp những cú đánh nhè vào anh. Bên phía đối phương cũng đã mấy thằng phải nếm mùi của thắng. Nhưng chúng đông hơn, nên về mặt tương quan lực lượng thì anh dần lui và thế yếu. Khi màn tâm đá đang hồi gai cấn, thì có một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một giọng nói. Chúng mày hèn quá, suốt cả một tiếng đồng hồ vẫn chưa hạ gục được đối thủ cơ à. Lùi hết ra đi. Đó chính là cương đầu bò, người được cương sám giới thiệu cho Hiển. Cương đầu bò chính là cánh tay phải của đại ca Giang Hồ Thiên Báo Gấm. Chỉ nghe tiếng tên này, ngay lập tức mấy thằng kia tản ra. Cương đi đến bên Thắng rồi nhanh như điện sẹt, hắn tung đòn như vũ bão, cứ nhằm Thắng mà đánh. Vì đã phải chiến đấu cả tiếng với bảy tên kia, nên Thắng đã bắt đầu thấm mệt vì bị ngấm đòn. Tay anh lại đang bị thương, nên khi gặp phải những ngón đòn do Cương đầu bò tung ra, anh bắt đầu rơi vào thế bí. Đây mới chính là đối thủ đáng gồm, hắn ra đòn cực nhanh, mỗi cú đánh của hắn đều nhắm vào chỗ hiểm như muốn đoạt mạng đối phương. Nếu là một người không biết võ thì chỉ cần ăn vài đòn như thế này, chắc cũng đã học máu rồi. May Thắng là một người có nghề nên trụ được đến đây, cũng đã là quá bản lĩnh. Thêm vài cú đấm của cương đầu bỏ nữa thì Thắng chính thức gục hẳn, mắt ảnh hòa lên, chân sụn xuống. Trước khi ngất đi, anh kịp nghe thấy bên tai một giọng nói quen quen. Thằng chó, mày còn dám bút sâu hùm không hả? Đĩa mà còn bài đặt đòi đeo chân hạc à? Đây chỉ là màn cảnh cáo. Nếu mày còn muốn giữ cái mạng gẻ này, thì hãy tránh xa thảo vi ra, nghe chưa? Đó chính là tiếng của Hiển, tên tình địch khốn nạn. Chỉ nghe được đến đây thì thắng ngất đi không biết gì hết. Cả bọn giang hồ lúc này hất mặt ra hiệu cho nhau. Chỉ mấy phút sau... Chúng đều leo lên những chiếc mô tô phân khối lớn, rồi rồ gà phóng đi mất. Để lại một mình Thắng nằm lại trên bờ cát vắng hoe với thân thể bầm dập. Ngay khi bạn chúng rời đi, một số người khách du lịch tiến đến chỗ Thắng. Nhìn thấy anh bất tỉnh họ liền hô hoán lên. Gọi xe cấp cứu, có người bị bọn côn đồ hành hung này. Anh ta bất tỉnh rồi. May nhờ có những người tốt mà Thắng được họ gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Còn Thảo Vi bây giờ cô đang ở đâu? Tại ngôi biệt thự sang trọng, Thảo Vi đang được đưa đến đây. Cô ngay lập tức bị hai thằng sang hồ ép vào phòng trị đại. Thảo Vi cực kỳ hoang mang vì không biết bọn chúng định làm gì mình và hơn hết là nỗi lo lắng cho anh. Gần chục thằng lao vào đánh anh thì thử hỏi còn gì là người nữa? Cô chỉ cầu mong cho anh không làm sao cả. Nhưng e là khó vì cô biết chúng đều là những tên có máu mặt. Còn anh tay không thế kia Lúc đó đứng bên cạnh mà cô run lẩy bẩy Vì thấy chúng sát vô quay lấy anh mà đánh Nhận thấy Thắng cũng là người giỏi võ nghệ Nhưng một mình làm sao mà Tương đầu được cả gần chục tên đầu bỏ đầu bướu Quên hẳn nỗi lo cho bản thân Cô bắt đầu lo lắng cho Thắng Giờ này không biết anh đang ở đâu Anh có an toàn không mải suy nghĩ cô đã thấy mình bị đẩy vào một căn phòng sang trọng Ngẩn lên thì nhận ra trước mặt Là một người đàn bà xinh đẹp Mà bọn kia gọi là chị Đại Thì Thảo Vy đoán ngay Đó là một bà trùm trong giới xã hội đen Hất mặt ra ý bảo bọn kia lui ra Ngay khi cánh cửa được đóng lại Thì chị Đại lên tiếng Nói đi Người thanh niên trong hình Quan hệ thế nào với cô Thảo Vy chết sững Khi nhìn thấy chiếc điện thoại thông minh của mình Đang nằm gọn trong tay chị ta Không bất ngờ Vì trên hình nền của điện thoại Đã được cô thay bằng một tấm ảnh chụp cận cảnh cô và anh đang chụp đầu vào nhau. Tại sao người này lại hỏi thắng, không lẽ bà ta quen anh? Thật là vô lý, thắng nói anh ở đây không có người quen mà. Bà là ai? Tại sao lại sai người bắt tôi, còn đánh cả bạn trai tôi nữa? Ở đây tôi là người hỏi và cô chỉ có thể trả lời hiểu chưa? Người chụp ảnh cùng cô là ai? Tôi không thể nói cho bà biết khi chưa biết mục đích của bà là gì. Chị Đại đưa tay lên bố ba cái rồi cất tiếng Khá khen cho cô Rất thông minh Nhưng nếu cô không nói ra thì e là cậu ta sẽ lành ít giữ nhiều đấy Giờ thì có chịu nói không Nghe bà ta nói Thắng có thể lành ít giữ nhiều Làm Thảo Vi lo lắng Cô buột miệng Anh ấy tên Thắng là người yêu của tôi Chúng tôi không gây thủ trúc án gì với bà cả Mong bà hãy thả tôi ra Anh ấy đã bị người của bà vây đánh Hiện tại anh ấy đang ở đâu Bà ấy thả ra đi Một chút gì đâm chiêu hiện ra trên khuôn mặt chị Đại Bà ta cầm lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó Một lát sau gã chung lên đi vào cúi đầu chào bà ta sau khi nghe chị Đại ra lệnh Đưa cô gái này ra ngoài Nhớ không được bàn giao cho ai cả trở lệnh của tôi Thảo Vi thấy bà ta vẫn đang cầm điện thoại của mình Chưa chịu trả mới nói Bà cho tôi xin lại điện thoại Tôi cần nó để liên lạc Chưa được Tạm thời tôi sẽ giữ nó Cô đọc mật khẩu đi Bà có biết như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân không? Bà không được phép xem điện thoại của tôi Vậy thì hãy chờ đi Cậu kia có làm sao tôi không đảm bảo được đâu đấy Đưa cô ta đi Bà ta quả là cáo già Khi đã biết đánh trúng và điểm yếu của Thảo Vi Lo sợ người yêu sẽ bị đám này hành hạ Thảo Vi đành phải đọc mật khẩu cho bà ta Khi Thảo Vi được người này đưa ra ngoài Ngay lập tức chị đại kia lại tiếp tục bấm điện thoại. Lát sau một người đàn ông đi vào. Người này chính là Cương đầu Bò. Hồi nãy cậu xử lý tên thanh niên kia thế nào rồi? Dạ thằng này đúng là rắn chị ạ. Em mà không có mặt kịp thời thì mấy thằng kia cũng khó ăn được nó. Nó là một thằng rắn mặt và có nghề. Hiện tại nó đang ở đâu? Người cậu thê muốn gì? Dạ thằng đó bị em đánh cho bầm dập ngất xỉu rồi ạ. Chắc kiểu gì nó cũng được đưa đi cấp cứu Còn thằng thuê mình thì muốn em bản giao con bé kia cho nó Chắc là lại việc tranh giành con bồ thôi Không được giao con bé kia cho thằng thuê cậu nghe chưa Lý do vì sao thì tôi không cần giải thích Cậu chỉ cần biết là tôi đang có hứng thú với con bé này thế thôi Giờ thì lui ra đi Chẳng hiểu mô tê gì Nhưng cương đầu bò biết ý chị đại là ý trời Và hắn bắt buộc phải tuân theo Hắn vừa quay người bước ra thì chị đại gọi giật lại. Khoan, cậu hãy làm cho tôi một việc. Đi tìm hiểu xem thằng vừa bị cậu đánh đang nằm ở viện nào rồi báo ngay cho tôi. Lại thêm một bất ngờ nhưng ý chị là ý trời nên Cương chỉ dạ một tiếng rồi lui ra. Trong phòng, người đàn bà quyền lực đó cứ đi đi lại lại một cách để đăng chiêu rồi lát sau chị ta đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Đoạn móc điện thoại ra Rồi nhìn bức ảnh một lần nữa Đó là bức ảnh chụp đôi nam nữ Đang ngồi bên nhau rất tình cảm Người con trai có khuôn mặt Cực kỳ điển trai và nam tính Với cái cằm chảy đôi Mang một nét phong trần rắn giỏi Nhưng cũng đầy thu hút Cô gái trong ảnh chính là cô gái xinh đẹp hồi nãy Chị đại bỗng lầm bẩm 13 năm rồi thì phải Vậy là nó đã ra tù Không biết ta nên buồn hay nên vui đây Khoảng một tiếng đồng hồ sau Chung điện thoại của chị Đại vang lên là cương đầu bò gọi đến. Dạ thưa chị Đại, em đã tìm ra bệnh viện nơi thằng Oát con lúc trước bị thương được đưa vào ạ. Nhắn địa chỉ số phòng của nó qua đây cho tôi. Dạ chị có cần em tháp tùng đến đó không ạ? Không cần. Chưa đầy 2 phút sau, tin nhắn zalo đến. Mở máy ra, chị Đại thấy hiện ra hình ảnh cổng bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh và tên Khoa cùng số phòng bệnh nhân. Đi vào phòng trong chị ta thay một bộ đồ mới, đeo kính đen rồi đi ra khỏi phòng. vừa bước ra sảnh đã thấy người lái xe đứng chờ sẵn. chị đại không nói không rằng chui vào xe, rồi mới bảo tên lái xe đưa tôi đến bệnh viện đa khoa quảng ninh, mau lên. dạ, chị đại đến đó thăm ai à? không phải việc của cậu. im lặng trong suốt chuyến đi, người đàn bà đầy quyền năng đó đang nghĩ gì không ai biết, ẩn sâu trong cặp kính đen. Là một ánh mắt thông sâu khó lường, khuôn mặt đầy toan tính với cái nhếch môi phốt đời mà bao người đàn ông khi nhìn vào đều bị đánh gục vì sức hấp dẫn như bị bỏ bùa vậy. Lại nói về Thảo Vi, khi ở phòng người đàn bà đẹp kia ra cô được đưa đến một căn phòng rồi nhốt lại, trước khi đi tên kia nói lại. Yên tâm nghỉ ngơi đi cô bé, may là cô được chị đại lưu tình chứ không thì tiêu đời rồi, bài. Trong khi ấy Hiền đang sốt ruột vì vẫn chưa thích người của Cương đầu bò đưa thảm Vi đến. Nãy giờ hắn gọi cho Cương liên tục mà không thấy gã nghe máy. Không biết có chuyện gì xảy ra đây. Đang đoán giả đoán non thì có điện thoại. Nhìn vào máy, hắn thấy hiện ra số của Cương. Bắt máy chưa kịp nói gì thì Cương nói như ra lệnh. Cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cô gái kia tạm thời tôi không thể đưa đến cho cậu được. Vì một số lý do an ninh nên cậu không nên ở lại đây. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, nhưng còn cô gái kia đâu anh? Em muốn gặp cô ấy. Cô ta đang ở chỗ chỉ đại của chúng tôi. Thôi, cậu về đi. Tôi chỉ giúp được cậu như vậy thôi. Còn lại về sau tự cậu xử lý. Tiền hợp đồng cậu không cần chuyển thêm nữa. Vậy nhé. Nói xong gã cúp máy. Hiển tức điên. Vì như vậy thì hắn chỉ đạt được nửa mục tiêu. Và dàn mặt được thắng Còn việc chinh phục Thảo Vi thì coi như không Nhưng hắn biết làm gì đây Lực bất tòng tâm Giờ nghĩ lại hắn vẫn còn hoảng Và cảm thấy mình thuê đám sang hồ dàn mặt thắng Không phải là thừa Được chứng kiến thắng một mình tả sung hữu đột Đánh gục mấy tên liền Thì hắn biết với cái mã chói gà không chặt của mình Thì thắng chỉ cần vài chiêu Là cho hắn đỏ đất luôn Mẹ nó chứ Coi như mình cũng bỏ ra món tiền để vỗ nhục hắn rồi Thôi về Mọi chuyện tính sao vậy? Lại nói về Thắng May có mấy người tốt bụng gọi xe cho anh đi cấp cứu Anh nằm bất tỉnh mãi Đến khi mở mắt ra Thì thấy một bên tay cuốn băng trắng toát Xung quanh người mùi bông băng sộc lên mũi Nhìn xung quanh thấy toàn xưởng bệnh được phủ ga trắng toát Thì anh bắt đầu mường tượng và nhớ ra mọi việc Khẽ cựa mình anh dê lên một tiếng Liền sau đó anh thốt lên Thảo Vi em ở đâu? Nằm yên đi, anh đang bị thương, chưa nên vận động trong lúc này. Đó là tiếng của một nữ điều dưỡng, thắng đoán như vậy vì thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người, anh liền hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Ai đưa tôi đến đây vậy? Anh đang nằm ở bệnh viện Đa Khoa Quảng Ninh, có một người lái xe taxi đưa anh đến đây. Anh làm sao mà bị bọn côn đồ nó đánh cho kinh thế? Cũng may là chỉ bị thương phần mềm, mặt mũi không bị làm sao, nhưng cơ thể anh lúc đó choáng, nên ngất đi. Còn ai đi theo tôi đến đây nữa không ạ? Không có ai đâu. Thôi, anh nghỉ đi. Thắng liền sờ tay vào túi quần. May là điện thoại của anh vẫn còn. Móc điện thoại ra bấm cho Thảo Vy. Nhưng đầu bên kia không có ai cầm máy. Chỉ là những tiếng tút dài đầy đơn điệu. Thắng liên tục gọi lại. Nhưng trả lời anh vẫn là những tiếng chuông vang lên khổ khốc. Thảo Vy có làm sao không? Hiện tại cô ấy ở đâu? Đó là câu hỏi đang thường trực trong đầu anh. Đang miền màn suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, không đợi anh lên tiếng thì cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ đeo kính đen đi vào, nhìn xoáy vào người phụ nữ đó. Anh cảm thấy có một nét gì thân thuộc, chưa kịp nói gì thì bà ta bỏ kính ra. Thắng như đứng hình tại chỗ khi nhận ra người trước mặt. Mắt chữ O, mồm chữ A thẳng thốt, người đang ở trước mặt anh chính là bà Loan mẹ của anh. Thằng lắp bắp là bà. Đúng là tôi, Diễm Mi. Tại sao cậu cứ bám lấy tôi như đỉa thế? Tôi có mắc nợ gì cậu không phải. Trong đầu Thắng cay đáng nghĩ, à, thì ra bà ấy không muốn nhận mình và ta đã chối bỏ hoàn toàn cái quá khứ xưa cũ, quên luôn cả cái tên cúng cơm cha mẹ đặt. Bái không phải là mẹ mình. Đanh mặt lại Thắng nói, bà đến đây làm gì? Tôi nhớ tôi đâu có phiền bà. Bà có nhầm với ai không? Cậu hãy biến khỏi nơi này và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Đừng để tôi thấy mặt cậu thêm một lần nào nữa. Đoạn bà ta móc cho người ra một cặp tiền đưa cho Thắng. Cậu cầm lấy số tiền này mà thanh toán viện phí. Thôi tôi đi đây. đang bước ra, chợt bà ta quay lại nói một câu khiến Thắng ngỡ ngàng. Cô gái của cậu vẫn an toàn. Tôi sẽ cho người đưa cô ta đến đây. Cậu không được phép tiết lộ danh tính của tôi. Thế nhé. Bà đứng lại đã. Hãy cầm lấy tiền của bà đi. Tôi không cần những đồng tiền này. Tôi đủ tiền để trả viện phí. Đã bao năm nay tôi không tồn tại trong bà. Thì bây giờ hãy coi như vậy đi. Chào bà. Thắng nhòm người lên cầm lấy cặp tiền nhét vào tay người đàn bà lạnh lùng đó. Bà ta nhếch môi cầm lấy tiền và đút ngay vào cái túi sách hàng hiệu rồi một mạch bước đi không thèm ngoái lại dù chỉ một lần. Bất giác từ khóe mắt thắng, có cái gì đó cay cay dỉ ra. Anh đã khóc ư. Người đàn bà đó đã vứt bỏ anh đúng lúc anh vướng vòng lao lý. Không đến thăm anh dù chỉ một lần. Bà ta coi anh như không hề tồn tại. Ấy vậy mà bà ta lại chính là người đẻ ra anh đấy. cay đắng làm sao? Nhìn cách phục sức của bà ta, thì thắng biết bà ta không hề đơn giản. Có thể nói thế nào nhỉ? Thành đạt không đúng. Trên gương mặt ấy ẩn chứa nhiều mưu mô xảo quyệt Của một kẻ hoạt động ngoài vòng pháp luật Bà ta đã nói gì Cô gái của anh vẫn an toàn Lẽ nào những kẻ đánh rằn mặt anh hôm qua Chính là quân của bà ta Vậy bà ấy là ai mà gây gớm vậy Còn kẻ ngáng đường anh nữa Hiển Đúng rồi Hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện Hắn là người thuê đám người kia đánh rằn mặt anh bao nhiều thứ hỗn độn hiện ra khiến thắng đau cả đầu Không thèm nghĩ đến người đàn bà máu lạnh kia nữa Anh nằm xuống giường đang tính làm cách nào để tìm được Thảo Vi Anh không thể dùng bộ dạng này Đến nhà chị Diệu Huyền được Hơn nữa nếu chỉ thấy một mình anh Mà không thấy Thảo Vi Thì chị sẽ rất lo lắng Nhưng chưa biết phải làm sao Thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra Người bước vào làm thắng Cực kỳ ngạc nhiên và sung sướng Là Thảo Vi Đúng chính là Thảo Vi của anh Trời ơi, anh làm sao thế này? Không sao rồi, anh lo cho em quá, đang nghĩ không biết chúng đem em đi đâu. Em đến giờ cũng không thể hiểu nổi anh ạ, hay chúng đánh nhầm mình nhỉ? Không nhầm đâu em, mọi chuyện đều có chủ ý cả. Em có nhớ tên Hiền không? Chính hắn ta là chủ mưu trong tất cả chuyện này. Khi bọn chúng đưa em đi thì mấy thằng kia bắt đầu sở hàng nóng ra đánh anh, và phút cuối khi anh sắp ngất đi thì hắn xuất hiện. Trời, là hắn sao? Đúng là quân khốn nạn mà. Thảo Vi chợt khóc ấm ức khi thấy cánh tay thắng bị băng trắng xóa, buốt tóc cô. Anh chấn an. Không sao đâu em yêu. Toàn vào phần mềm thôi mà. Anh chỉ uống và bôi thuốc vài hôm là khỏi. Chỉ hơi tiếc là chuyến đi chơi này của chúng ta không được trọn vẹn mà thôi. Thảo Vi bấy giờ mới đỡ lo, cô chợt ổ lên nói. Mà anh cũng giỏi võ ghế. Nhìn anh tả xung hữu đột đánh bọn chúng, mà em thấy chóng hết cả mặt. Thảo Vi lo lắng nói với thắng. Em sợ chúng sẽ tìm đến đây để trả thù Giờ anh đi được chưa Hay mình rời khỏi đây đi anh Để em ra đóng viện phí Rồi mình thuê xe về luôn anh nhé Hú vía. Yên tâm đi em yêu Có các vàng chúng cũng chả dám mò đến đây nữa đâu Mà em có bị làm sao không đấy Nhìn ánh mắt gian xảo của Thắng Thảo Vi dí ngón tay vào chán anh May là chúng không dám làm gì em anh ạ Nhưng có một việc này lạ lắm Không biết em có nên kể cho anh nghe không? Thắng ngật đầu khích lệ Thảo Vy nói tiếp Chúng đưa em đến gặp một người đàn bà đẹp Bà ta đã lấy được điện thoại của em Và nhìn thấy ảnh chụp chung của hai đứa mình Bà ta còn hỏi tên anh nữa Nhưng rồi không thấy bà ấy nói gì cả Và Thảo Vy cứ thế một mạch kể cho Thắng nghe Về người đàn bà bí ẩn kia Đúng như anh dự đoán Thảo Vy cung cấp cho anh Một chi tiết khiến anh không khỏi bất ngờ Bà ta giống như trùng xã hội đen anh ạ Em thấy mấy thằng kia gọi bà ta là chị đại Thắng không nói gì Bởi anh là người biết rõ nhất Về người đàn bà ấy là ai Anh quả thực không muốn nhắc về người ấy Vì nếu như cứ nghĩ đến bà ta Là mọi quá khứ đau buồn Của mười mấy năm về trước lại tái hiện Anh muốn quên tất cả Nhưng một lần nữa Nhân vật ấy lại xuất hiện Liệu tới đây cuộc đời anh sẽ ra sao Thắng có bình yên đến với người anh yêu không Chuyến đi trời hôm ấy Thắng và Thảo Vi đều thống nhất, không nói cho ai biết cả, kể cả anh trai và chị dâu. Anh và Thảo Vi ngồi cùng xe đến tận nhà cô mới xuống và anh cũng đi ngược lên phú thọ. Họ lại tiếp tục xa nhau và mong đợi một tuần mới. Yêu xa kể cũng hay, tuy có hơi nhớ nhau một chút nhưng bù lại không bị nhàm chán và lúc nào cũng sống trong tâm trạng mong nhớ, khiến Thắng và Thảo Vi ngày càng cảm thấy cần nhau hơn. Nhờ có tùng trổ quân sư Nên thắng cũng đã được làm chứng minh thư Anh đã phải mất một số tiền kha khá Để đút cho tay nghị Thì hắn mới đồng ý nhập lại khẩu cho anh Vậy là anh đã hòa nhập cộng đồng Được nửa năm rồi Đồng nghĩa với việc anh và Thảo Vi Cũng yêu nhau được 6 tháng Lại nói về Loan Người đàn bà dâm tặc và lăng loạn Bậc nhất cái làng thượng du kia Vào đúng cái hôm định mệnh ấy Loan đã chuẩn bị quần áo vào vali Và tách khỏi nhà Với ả ở lại cái nhà này thêm ngày nào, chỉ mang tiếng ngày đó chứ ích gì. Ông thêm chết đi, thằng con trai đi tù, chồng thì mất tích, chỉ còn lại hai người đàn bà, có thể nói là không đội trời chung trong nhà, thì ở lại cũng chỉ làm ngứa mắt nhau mà thôi. Sở dĩ ả muốn tích ngay hôm nay là vì cách đây hai hôm, khi đang lựa mua quần áo ở trong một số thời trang, ả vô tình lọt vào mắt của một người, chính người này đã khiến cho đời ả sẽ sang một hướng khác. Hôm đó vừa mua xong đồ, đang bước ra khỏi cửa shop thì ả đụng vào một người. Nói đúng ra thì người này đã để ý đến ả từ lúc ả bước chân vào mua hàng. Đó là một gã đàn ông ăn mặc hầm hố, trên cổ đeo một sợi xích vàng to tổ bố, được gắn một cái nanh cọp giữa ngực sang một con đại bàng lớn và đeo một cặp kính nhìn rất ngầu. Đã vậy gã lại có cái đầu chọc nhìn không đã đủ ngán rồi. Gã ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn. Hất cái mặt kênh kênh lên giọng làm cho Loan phải khự người lại. Không ngờ cái thành phố ngã ba sông này mà cũng có một người đẹp như hoa hậu vậy sao. Chào người đẹp nhé, anh có thể mời em đi uống nước được không? Loan hơi ngạc nhiên, ngước ánh mắt nhìn gã rồi chỉ vào mình. Anh nói em hả? Còn ai vào đây nữa ngoài em? Nếu em không chê thì lên xe anh chở, mình đi uống nước một chút cho mát nhé. Vậy là ả gật đầu cái rụp và gửi luôn xe máy ở xốp. Rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn kia. Việc để xe ở sốt đối với ả cực kỳ đơn giản, vì ở đây ả là khách vip mà. Ả không hề biết mình đang nói chuyện với một đại ca giang hồ có tiếng ở đất cảng. Đúng vậy, gã chính là thiên báo gấm. Đúng là giang hồ gái đĩ gặp nhau, một sự kết hợp hoàn hảo. Khi đã yên vị trong một quán cà phê thơ mộng bên bờ sông Hồng, gã mới hỏi ả. Nhà em có gần đây không? Anh muốn làm quen với em dạ nhà em cách đây khoảng gần hai chục cây ạ và với giọng điệu giả nai lửng lơi con cá vàng của Loan khiến cho thiền báo gấm mới chỉ nói chuyện một lúc đã mê mệt, thiền hỏi em có gia đình chưa nhìn em thế này phải làm bà chủ mới xứng chứ chỉ chấp nhận lấy một anh chồng quê mùa thì phí lắm đoạn gã móc trong túi ra một sớp tiền rúi vào tay ả rồi nói một câu khiến mở ra cho ả một tia hy vọng mới À nói với gã bằng cái giọng buồn buồn Đời em buồn lắm anh ạ Chồng em đi Tây mấy năm nay Mất tích có tin tức gì đâu Ở với bố mẹ chồng khó tính Nay chửi mai chửi Mà em đi làm suốt có thảnh thơi được tí nào Hôm nay công ty hết hàng cho nghỉ Chứ không thì giờ này em lại cắm mặt vào cái máy khâu rồi Ôi thương quá đi thôi Người như này chỉ có thể làm bà chủ thôi Nếu em không ngại thì đi theo anh Anh đủ sức biến em thành bà hoàng Nói rồi gã cầm lấy bàn tay được tỉa tót, sơn sửa cầu kỳ của Loan, rồi lại móc bóp ra đưa cho ả một cái cạc. Trên tấm cạc đầy tên chủ doanh nghiệp Hoàng Thiên. Thấy ả cứ nhìn xoáy vào đó tần ngần, gã đánh cú quyết định. Em cứ về suy nghĩ và thu xếp đi. Nếu đồng ý thì gọi điện cho anh đón. Anh còn ở thành phố này ba ngày nữa. Hy vọng nhận được tin tốt từ em. Ả biết gã chính là cái mỏ vàng, một con mồi to bự. Hơn đứt những gã đại gia quê mùa khác Ở gã toát lên một cái uy khiến người khác phải tuân phục À gật nhẹ đầu rồi định xin phép ra về Thì gã chợt níu lấy tay ả nói Đi chơi với anh được không? Em cứ gửi xe lại shop đi Chiều anh chở em về lấy Yên tâm, anh sẽ thưởng cho em nhiều hơn số này Lại là tiền Sao gã nhiều tiền thế không biết? Gã đã đúng khi học thuộc chân lý Cái gì không mua được bằng tiền Thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền Và ả là một con người Luôn gật đầu quỳ gối trước tiền Có thể nói Ả là nô lệ của đồng tiền cũng đúng Lại thêm một cái gật đầu Thì chỉ trong vòng 5 phút à đàn bà hư hỏng đã leo tót lên xe gãi đại ca Sang hồ đất cảng. Mặc mẹ cho cái tang bố chồng to đùng trên đầu Lão đàn ông cũng chỉ bị ả Mà mất mạng mấy ngày trước Trong khách sạn thiên thai Ả và gã đã lao vào nhau như những kẻ khát tình đầy dục vọng Một thằng đàn ông ngồi trên đầu kẻ khác Và chuyên nói chuyện bằng nắm đấm Bên một con đàn bà đầy đủ kỹ năng phục vụ cố chăn Thì làm sao mà không say nhau cho được Một bên say tình Một bên say cả tiền lẫn tình Thiên thỏa mãn nằm bên cạnh Ả nghĩ bụng Trên đời gã có nhiều con đàn bà qua tay Nhưng chưa một Ả nào khiến gã mê mẩn như thế này Cũng có thể ả Loan đã được trời phú cho những ngón nghề, chỉ để làm đĩ. Và đúng là từ khi lớn lên, ả chưa đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, làm cái gì cũng hỏng, nhưng việc này thì ả là chuyên gia. Chưa một người đàn ông nào thoát được lưới tình mà ả răng ra cả. Và gã nào ngủ với ả một lần cũng đều gật đầu hài lòng và lại muốn có lần thứ hai, thứ ba và còn hơn thế nữa. Quả là ả đàn bà có một không hai. Một võ tắc thiên dáng thế Mà công nhận ả đẹp thật Một dáng người rất chuẩn Với ba vòng cực hút mắt Lại sở hữu chiều cao 1m65 Và một nước da trắng ngần Đôi mắt hút hồn ướt sượt Lúc nào cũng như muốn đánh đắm Bao kẻ khát tỉnh đi ngang Nhìn vào ả không ai nghĩ là Ả đã ngấp nghé tuổi 40 Cũng chẳng ai nghĩ ả đã có Một thằng con trai 19 tuổi Một vẻ đẹp không tuổi Của một người đàn bà luôn biết cách chăm sóc sắc đẹp thì đúng là rất thích hợp để ả đem cái vốn tự có của mình ra kinh doanh. Một nghề kinh doanh không cần vốn mà lại thu về quá nhiều lợi nhuận, nghề lấy lỗ làm lãi. Ả biết những lợi thế của mình nên không chịu ngồi yên để nhan sắc trôi qua một cách uổng phí. Ả sẽ làm cho nó sinh sư nảy nở và nhiều người phải ngưỡng mộ. Ả không phải là của riêng ai, Ả chỉ là của Ả vậy thôi. Cái nào có nhiều tiền thì ả theo. Không tiền thì đừng mong có được ả. trừ mỗi một kẻ đặc biệt được hưởng cái đặc ân này đó chính là ông bố chồng tội nghiệp, người có nhiệm vụ thỏa mãn cho ả hàng đêm. Nhiều lúc ả cũng không hiểu tại sao cái bản năng giới tính của mình lại mãnh liệt đến vậy. Ả không thể sống thiếu đàn ông, không có sự chung đục xác thịt, ả cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu được. Lẽ nào ả sinh ra? Chỉ là mỗi cái nghĩa vụ đàn bà Mỗi một nhiệm vụ của một con cái không hơn không kém. Thiên Báo gấm lại lao vào ả để làm tiếp hiệp 2, chính xác là hiệp 3, vì hiệp 2 là ả phục vụ hắn, một sự thỏa mãn ngập tràn khiến Thiên muốn chiếm hữu người đàn bà này ngay lập tức, mà xưa nay hắn đã muốn là phải được. Chỉ sau một hồi tỉ tê, Loan đã đồng ý đi theo hắn, một con đàn bà bán chôn nuôi miệng, quyền phứt cái đạo lý mà ả cần giữ gìn chỉ để thỏa mãn nhu cầu tiền bạc và ham muốn dục dục của bản thân. Có lại đến chết bà cải cũng không thể ngờ rằng đứa con gái mà bà sinh ra lại hư hỏng đến thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính quả không sai, nhưng có vẻ như ngày xưa ông bà đã quá nuông chiều à nên đã hình thành ngay cái tính cách ham ăn nhác làm từ tấm bé rồi. Một con đàn bà dâm loạn cộng với một thằng đại ca sang hồ cứ quấn lấy nhau như thế cho đến gần tối mới chịu buông nhau ra và không để gã thuyết phục lần thứ hai với lời mời gọi hấp dẫn đó thì chỉ hai ngày sau ả đã thu dọn quần áo cho vào vali và tích luôn trong lúc bà hảo đang tắm, cũng ngày đêm đó bà Hảo đã uống thuốc quyên sinh. Ả đèo theo cái vali đựng đầy quần áo và cả tiền bạc mà ả tích góp được mấy năm nay, không một chút đắn đo do dự, không một chút lăn tăn, ả cũng không thèm nghĩ đến thằng con trai độc nhất đang phải nằm trong phòng tạm giam của công an tỉnh để chờ ngày xét xử à ghét nó hay nói đúng hơn à không thể ưa nổi thằng con của mình nếu lúc à tự đặt câu hỏi tại sao nó lại là con à trong khi nó không có một chút gì giống à cả Thôi thì để cho nó tự sinh tự diệt 19 tuổi cũng có thể gọi là trưởng thành rồi à không muốn bị vướng bận gì cả à sẽ bỏ lại phía sau, sẽ vứt lại tất cả để bước vào một cuộc đời mới, một tương lai mới, à chỉ cần nhớ mình đang độc thân vậy thôi. À phóng xe đi khi mọi nhà đã lên đèn, tạm biệt cái ngôi nhà đầy u ám, ngôi nhà đã chói buộc đời ả 20 năm. Ả sẽ bay đến một chân trời mới để hứa hẹn, ả sẽ thay đổi tất cả. Trong đầu ả chợt vang lên tiếng nói, hãy quên mày là ai đi loan quên luôn cái tên đã gắn với nhiều kỷ niệm buồn. Từ nay mày sẽ là Diễm My, đúng vậy, Diễm My. Đến chỗ hẹn, à đã thấy Thiên báo gấm chờ sẵn trên một chiếc xe Camry mới, cáu cạnh. Lần này trong xe còn có một thằng đàn em của gã. Thằng này sẽ đi chiếc xe máy của Loan, còn à leo lên xế hộp đi với đại ca của nó. Chiếc xe phóng vút đi trong màn đêm, tất cả dần lùi xa như những gì à đang muốn chối bỏ. Chiếc xe bòn bòn đưa hai người đi trên con lộ vắng người, thi thoảng gã đàn ông lại quay sang hôn người đàn bà bên cạnh một cách tỉnh tứ. Hiện tại thiên cực kỳ sung sướng vì từ nay người đàn bà đẹp này sẽ là của gã, chỉ của riêng gã mà thôi. Chẳng biết Loan có một ma lực hấp dẫn hay bùa mê thuốc lú gì mà gã đã quên tiệt luôn người vợ đã 20 năm đầu ấp tay gối và một thằng con trai đang ở quê nhà. Một người vợ tần tảo của gã đã bỏ quên bản thân để chăm lo cho mẹ chồng 20 năm nay. Cô không biết rằng đời mình không khác gì kẻ giữ nhà cho gã, mà tới đây cô còn phải chứng kiến sự sỉ nhục của kẻ thứ ba mà chồng mang về. Thật là xui xẻo cho những ai là nạn nhân của Loan, à cứ như một kẻ sinh ra để phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của người khác vậy. Lẽ nào con đàn bà hư hỏng, không biết mình là ai. Thiên báo gấm bất chợt quay sang hỏi à, một câu hỏi mà mấy ngày nay chìm đắm trong hoan lạc mà gã chưa nghĩ ra. Em tên gì nhỉ em yêu, anh quên khuấy mất rồi. Em là Diễm My, nhớ chưa? Rồi thưa bà Hoàng, từ nay em sẽ là bà Hoàng, Diễm My của anh. Sau một đêm ngủ lại Hà Nội, sáng hôm sau Thiên báo gấm trở loan, giờ đã là Diễm My về Hải Phòng, đại bản doanh của gã mới đầu khi được gã giới thiệu với đàn em, ả chính là chị hai thì mấy thằng kia có vẻ không phục. Chúng biết đại ca của chúng cực kỳ máu gái, không biết bao nhiêu con đàn bà đã qua tay của gã rồi, nhưng con nào cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi tự động một đi không trở lại, vì dưới mắt của thiên bao gấm, chúng chỉ như một thứ đồ chơi cho gã tiêu khiển mà thôi. Nhưng à đàn bà lần này lại khác, một đặc điểm không thể phủ nhận là ả đẹp Một nét đẹp tự nhiên không chỉnh sửa, ở ả toát lên một nét hương đồng nội trăng. Có thể lắm. Cương đầu bò biết con ả này được đại ca đưa về từ Vĩnh Phúc. Không biết bao nhiêu tuổi vì gương mặt trẻ trung rất khó đoán. Nhân lúc vắng người, cương đầu bò hỏi thiên bao gấm. Đại ca, anh định đưa con này lên làm phòng nghỉ luôn hả? Em thấy đó đâu phải là thói quen của đại ca. Láo, ai cho chú gọi Diễm My là con hả? Từ nay chú phải gọi là chị hai nghe chưa? Anh quyết định rồi. Từ nay cô ấy sẽ theo anh, đừng thằng nào nói thêm một câu gì nữa. Dạ, em và tụi nó cũng là lo cho đại ca thôi ạ. Để em cho người đi điều tra thân thế xem thế nào. Rồi anh hãy quyết định cũng chưa muộn ạ. Khỏi, đó là việc của anh, chú mày khỏi cần làm điều đó. Anh đã duyệt tức là mọi thứ đều ok cả rồi, thế nghe. Định lùi ra nhưng nghĩ thế nào cương đầu bò lại nói. Dạ, còn hai ngày nữa là đến ngày dỗ của ông cụ. Đại ca lần này có về quê không ạ? Đến mai anh sẽ thông báo Chú đi làm việc của mình đi Đợi cho cương đầu bỏ lui ra Thiên báo gấm mới chui vào phòng trong của ngôi biệt thự Bên trong diễm mi đang chở sẵn Gã nói với người tình Hai ngày nữa là dỗ ông già anh Định về quê một chuyến Em có đi cùng không? Định không đi Vì ả có nghe phong phanh ở quê thiên Còn có một người vợ đang chăm sóc mẹ già Nhưng nghĩ thế nào ả lại nói Đi chứ, em cũng muốn một lần về thăm quê của ông xã và thăm mẹ chồng chứ nhỉ. Quên, con để diễn kiến chị đại nữa chứ. Khẽ nhéo yêu và má ả một cái gã thì thầm. Chỉ có em là chị đại mà thôi. Ngoài ra không có ai xứng đáng cả cưng ạ. Đừng sợ, cậu ta không dám làm gì em đâu. Có anh rồi. Chỉ có điều em cố gắng chiều bà cụ tí nhé. Mình trở lại một hôm rồi đi thôi. Ả chưa biết về đời tư của gã như thế nào. Đang lúc gã hướng trí, Ả mới tỉ tê hỏi, thì gã cho biết chị vợ đó vốn được cha mẹ hắn hỏi cưới cho từ ngày ở quê. Chị ta có sinh cho gã một thằng con trai, năm nay cũng vừa tròn 19 tuổi. Nó cũng đang học Đại học Y Hà Nội, cùng độ tuổi với thằng Thắng con trai Ả. Có vẻ như hai con người này, có một điểm chung là bố mẹ tuy không ra gì, nhưng lại sinh ra những đứa con rất ngoan và học giỏi thiền báo gấm may mắn vì có một người vợ chịu thương chịu khó và đảm đang chỉ đã một mình nuôi con ăn học mà vẫn không bỏ gã vì không muốn con cái tan đàn sẻ ngé vì có cha mà không mẹ có mẹ mà không cha một điều nữa là mặc dù chồng không ra gì lại hoạt động trong giới xã hội đen nhưng bố mẹ chồng lại rất tốt nên hương vợ gã không nỡ dứt tình đã có nhiều lần gã muốn đón thằng con trai ra hải phòng để tạo điều kiện cho nó ăn học Nhưng vợ gã nhất định không chịu. Chị nghĩ nếu để gã đưa con ra đó thì thằng bé sẽ hỏng. Chị cũng không muốn nó ngày ngày phải chứng kiến những việc làm thất nhân của bố. Nên nhất quyết không chịu cho con đi. Thành ra vợ con gã vẫn cứ phải ở Bắc Ninh sống đến tận bây giờ. Gã là một thằng đàn ông tồi, một người chồng tội lỗi. Nhưng có vẻ như gã cũng có một chút lương tâm nào đấy. Khi hàng tháng vẫn cho đàn em mang tiền đều đặn về... Để cho chị nuôi con và mẹ già Sau một điều mà gã không bao giờ lấy lại được Đó là ngay từ khi biết gã sa đà vào giới giang hồ Cha mẹ khuyên không được Nên mẹ gã đã từ mặt gã từ đấy Cha gã cũng đã mất được 5 năm Và theo lệ thường thì một năm gã về quê đúng hai lần Một lần vào ngày dỗ cha Và một lần vào dịp Tết Nhưng chỉ ở đúng một ngày rồi đi luôn Lần này nhất định gã sẽ đưa ả về Gã biết có thể điều này sẽ làm mẹ gã buồn nhưng kệ. Còn vợ gã cứ như một cái cột nhà mặc định nên gã chẳng thèm quan tâm phản ứng của chị như thế nào. Nói chung gã chẳng để vào mắt. Có thể do chị quá hiền và quá nhẫn nhịn trăng. Hai tâm hồn chị đã chết. Hai ngày sau, gã đích thân lái xe đưa Diễm My về quê. Nhà gã nằm ngay thị trấn từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Một vùng đất nổi tiếng bởi những làn điệu quan họ với con sông cầu thơ mộng uốn quanh. Trên đường đi, ả đã hỏi gã đủ thứ về gia đình. Ả muốn biết rõ để không bị khớp. Tự dưng ả lại nôn nóng, muốn đến nơi thật nhanh, để nhìn thấy gương mặt người vợ quê mùa kia của gã ngay lập tức. Ả sẽ nắm cửa trên, và luôn giữ cho mình ở thế cao cao tại thượng, chứ không bao giờ chịu luồn cúi bất cứ ai cả. Ả sợ cái gì chứ? Trong khi gã luôn ở bên và đội ả lên đầu. Còn người đàn bà thôn xã kia đối với ả cũng chỉ là một dấu nhấn mà thôi. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xa hơi, thiền cũng đã dừng lại trước một ngôi nhà, cũng có thể gọi là bề thế với một chiếc cổng xây mái vòm rất đẹp. Bên trong đã nghe lao xao tiếng người, quay sang ả gã chấn an. Đến nhà rồi, em cứ bình tĩnh nhé. Đừng ngại, có anh ở đây. Anh chào ai thế nào thì em cứ chào như thế. Anh sẽ giới thiệu em với mọi người Ả cất tiếng nhõm nhẽo Nhưng em nói trước là Em không giúp vào bếp và rửa bát đâu nhé Rét lắm Yên tâm đi cưng Bà Hoàng của anh sao phải làm mấy việc đó Có mấy bà chị em họ hàng giúp rồi Em chỉ việc ngồi tiếp khách cùng với anh thôi Chiếc xe hơi bóng loáng của gã đậu trước sân Rồi gã đi xuống Vòng ra phía sau mở xe cho Ả Ả thướt tha bước xuống Làm cho hàng loạt những người có mặt ở đó Mắt tròn mắt dẹt tròn xoe Chắc trong lòng họ nghĩ Không thể ngờ gã lại liều lĩnh Dám đưa cả bồ về nhà Trong ngày dỗ cha thế này Ngồi bên trong Bà cụ kình đã đoán ra sự lạ bên ngoài Khi nhìn thấy chiếc xe hơi Của thằng con rời đánh Bà không thèm bước ra Vì từ lâu bà đã coi như không có gã rồi Nhưng bà chỉ ngạc nhiên và giận dữ Khi gã lại dám đưa cái thứ gái đĩ kia về nhà, nhiều lần bà đã chửi và đuổi gã, vì gã không nghe lời và đi vào con đường sang hồ xã hội. Bà cũng đã tuyên bố cấm tuyệt đối gã được dẫn ai về đây. Cả đời bà chỉ chấp nhận Hương là con dâu. Nay gã lại liều lĩnh thế này, thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng nữa? Trong bếp, hai cô em chồng đã vội động viên chị dâu. Chị ơi, phải bình tĩnh nhé. Chúng em luôn ủng hộ chị, còn cái thứ nặc nô kia thì không thèm chấp, em không hiểu ông Thiên thế nào nữa. Mấy người họ hàng đang chiên xào trong đó, cũng quay ra an ủi hương. Chị nén lau đi dòng nước mắt đang trực trào ra, ngẹn ngào nói. Chị không sao, bà nhiều năm nay chịu đựng quen rồi thì chuyện này có đáng gì ghê chứ? Nói vậy nhưng lòng chị đau lắm. Không đau sao được khi mình là một người vợ danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng. Lại phải nhẫn nhịn một con ả tiểu tam từ lỗ nẻ chui ra. Hỏi làm sao không hận cho được. Trong khi đó, kẻ gọi là chồng chị kia đang dẫn con đàn bà khác đi chào mọi người ở nhà trên. Nhìn bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình mà chị muốn lao lên cho con ả tiểu tam kia một trận. Nhưng bản tính vốn hiền lại cam chịu nên chị đành câm lặng. Nhưng bà kình đã thay chị làm việc đó. Thiên báo gấm đang dắt tay Diễm My đi đến trước mặt mẹ giới thiệu. Đây là mẹ, em chào mẹ đi. Còn đây là Diễm My vợ của con. Bà cụ kình đứng phát dậy, giơ tay, tát một cái thẳng cánh vào mặt Thiên rồi nói. Anh định làm cái trò gì thế hả? Hôm nay là ngày dỗ chồng tôi, nên tôi không muốn làm ẩm mỹ lên. Nhưng không thể ngờ anh lại dở cái trò này ra. Cút ngay cho tôi. Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi không bao giờ chấp nhận anh là con. Còn tôi chỉ có một người con dâu duy nhất là cái hương thôi. Tôi không biết chị này là ai cả. Mời hai người đi cho. Diễm mi điếng người. À chưa kịp cất tiếng chào bà cụ. Thì bà đã rội cho một gáo nước lạnh như thế này. Thì còn nói được gì nữa? À biếu lấy tay thiên như một cái phao. Vì ba bề bốn bên đều tập trung ba con mắt. Bu kín lấy hai người à. Nhưng các cụ nói quả không sai. Một số người đàn ông khi còn thơ bé thì là con của mẹ. Nhưng khi đã lấy vợ. Thì vợ mới là người họ quan tâm. Thiên thực sự là một con người như vậy. Giờ đây chỉ có Diễm My là người gã quan tâm nhất. Kéo tay Diễm My, gã nói. Tùy mẹ vậy, nhưng con cũng không ở lâu đâu. Dù mẹ không đồng ý, thì Diễm My cũng là sự lựa chọn của con. Đến đây thắp nhang cho bố rồi mình đi em. Rồi không đợi cho bà Kình phản ứng, gã nắm tay lôi cô ả đến trước bàn thờ. Họ hàng nhìn theo ai nấy đều chép miệng cám cảnh Nhưng vì người nằm trên ban thờ là cha gã Nên không ai dám gàn việc gã thắp hương Khi hai kẻ vô thử nhận kia thắp hương khấn vái xong Thì hai cô em của Thiên đi đến Hai hỏi anh Anh không nghĩ đến mọi người thì thôi Nhưng anh phải nghĩ đến mẹ và chị Hương chứ Tại sao anh lại làm như vậy? Thiên không nói gì Gạt tay cô em đi ra Xong nghĩ thế nào gã dừng lại nói. Giới thiệu với hai cô đây là Diễm My vợ anh, còn đây là Hải, Hường, em gái anh. Diễm My nhảy miệng cười nói. Chào hai em nhé, chị mới về nên nhiều cái còn bỡ ngỡ. Có gì hai em đừng cười nhé. Cả Hải và Hường đều quay đi không nói gì. Nhưng Diễm My thì mặt sứa gan lim mà nói với Thiên. Chị cả đâu rồi anh? Chắc ở dưới bếp đúng không? Anh đưa em xuống đó chào chị một tiếng nhé. Thiên gật đầu rồi dẫn Diễm My xuống đi xuống bếp. Lúc này mọi người đã bu kín lấy Hương. Có vẻ họ muốn xem chị sẽ xử lý ả tình địch kia ra sao. Khi xuống đến nơi thì đã thấy chị Hương đứng chờ sẵn ngoài cửa. Thiên dắt tay Diễm My tới trước mặt vợ nói Đây là mẹ thằng Long còn đây là Diễm My Hai chị em làm quen với nhau đi Em chào chị cả Chị vất vả quá Em với anh Thiên bận nên giờ mới về được Mọi thứ đành nhờ cả vào chị Chị Hương nói Xin lỗi tôi không biết cô là ai cả Còn anh, thiết nghĩ có gì thì mẹ cũng đã nói với anh hết rồi Tôi cũng không muốn nói ra ở đây Nhưng anh xử sự, sự sao cho đúng thì làm Nói xong chị quay vào bếp không nói thêm câu nào nữa Thiền bực tức dẫn Diễm My ra xe Cả hai sau đó rời đi ngay Họ hàng nội ngoại nhà bà Kình Bắt đầu đứng túng năm tụng ba Xì sầm to nhỏ Chỉ khổ cho bà và Hương mà thôi. Thằng Cu Long hôm nay có môn thi quân sự nên không về được. Nếu không nó sẽ thất vọng về bố biết chừng nào. Trên xe Thiên vẫn chưa hết bực bội. Gã bặm môi lại và có vẻ như quê với cô bồ vì không được chào đón. Riêng Diễm My lại chẳng có gì là bực tức cả. À đang nghĩ ra một chiêu vô tiền khoáng hậu. Liền nhẹn miệng cười nói với gã. Em nghĩ mình chưa nên về hải phòng với anh ạ. Em muốn mình ghé vào chỗ nào đó nghỉ Rồi tối về nhà một lần nữa Dù sao hôm nay cũng là ngày rỗ của bố Em không muốn mình đi ngay như vậy Nãy đông người không tiện Nhưng đến tối thì chắc chỉ còn mẹ và chị cả thôi Em không ngại à Anh sợ em bị đả kích Anh lo cho em thôi Á lắc đầu làm như mình là người nhún nhường và hiểu chuyện lắm Nên Thiên có vẻ rất cảm động Được thế thì còn gì bằng Tự nhiên Thiên lại thấy yêu ả ghê Chỉ có à mới hiểu được nỗi lòng của gã Còn Hương từ lâu gã chỉ coi như cái cột nhà Người thay gã chăm sóc mẹ và nuôi con cho gã mà thôi Và Diễm My đúng là một con đàn bà mặt sữa gan lim Đã ngang nhiên cướp chồng người Mà còn định thách thức sự chịu đựng của vợ cả Đúng như dự tính 6 giờ tối hai kẻ ngoài vợ ngoài chồng đó Lại chở nhau trên chiếc xế hộp về nhà bà cụ kình Lúc này khách khứa đã về hết Chỉ còn lại bà và con dâu. Hai cô em gái cũng về từ lúc 5 giờ chiều rồi. Con chào mẹ. Diễm My cất tiếng, đồng thời ả sách một cái túi giấy rất đẹp bên trong có một hộp xâm cao ly của Hàn Quốc để biếu bà. Quác ánh mắt giận dữ, nhìn kẻ không mời mà đến bà kể nói. Các người muốn tôi tăng sồng chết ra đây hay sao? Còn mày, thằng mất dạy kia, nếu mày muốn để yên cho tao sống thì hãy bước ra khỏi nhà này. Từ lâu tao đã coi như không có mày. Đừng vác cái mặt mo về đây nữa. Cút ngài. Kia mẹ, tại sao con muốn nhẹ nhàng mà mẹ cứ thích làm ầm lên thế? Có ai muốn to tiếng làm gì đâu. Cô ấy cũng muốn thay con báo đáp mẹ thôi mà. Cầm ngay. tao nhắc lại. Tao chỉ có đúng một người con dâu là chị Hương đây. Còn cô này là ai tao không biết. Hương ơi, mời họ ra ngoài cho mẹ. Chị Hương bấy giờ mới bước lên trước mặt hai người nói. Các người nghe thấy mẹ tôi nói gì rồi đấy. Giờ thì hai người đi được chưa? Nhà tôi không hoan nghênh hai người Xin mời đi cho Kể chị cả Mình trước là sao quen Cũng là chị em một nhà Chị khó khăn với em làm gì À em có mua quà cho chị và cháu đây Thôi không cần đâu Cảm ơn cô Anh Thiên anh đừng để tôi phải nặng lời Tôi đã nhìn anh nhiều lắm rồi đấy Đừng để đến lúc tức nước vỡ bờ Thì tôi e chả còn gì để mà nói nữa đâu Đúng ra gặp được người vợ tốt như vậy thiên phải biết ơn và hổ thẹn Vì việc làm của mình lắm Nhưng dường như anh ta đã bị mở mắt Vì ả đàn bà kia Nên những lời vợ nói nào có ăn thua gì Gã lại còn muốn dạo ai Với người tình Nên to giọng dọa Thế này nhé Nói nhanh cho nó vuông Cũng là để đỡ phải mang ơn hay phiền hà đến cô nữa Cô biết đơn đi tôi ký Ngay ngày mai tôi sẽ đón mẹ lên hải phòng Còn cô thích đi đâu thì đi Tôi không ép Thằng Long tôi sẽ có trách nhiệm nuôi nó ăn học và lo cho nó tương lai. Cô yên tâm chưa? Bà Kinh từ nãy nghe đôi dâm cầu kia nói thì ngứa tiếc lắm. Nay lại nghe thằng con mất dạy nói vậy thì bà mới tức giận đi đến trước mặt thiên và thẳng tay lên tát cho hắn hai cái nổ đông đó mắt và nghiến răng quát. Hai cái tát này là tao tát thay cho con dâu tao. Mày không có quyền đuổi nó. Đã từ lâu tao coi nó vừa là con dâu. Mà cũng là con gái của tao rồi. Mày không có tư cách gì để nói ở đây. Cút ngay. Đừng để tao phải gọi công an đến cưỡng chế mày. Đồ bất hiếu. Cút hết đi. Thiên bị mẹ tát thì quê lắm. Gã lại chút giận lên đầu người vợ Thảo Hiền. Cô giỏi lắm. Cô dám đầu độc cả mẹ tôi. Giỏi. Hương không thèm nói gì. Cô dìu mẹ chồng ngồi lên giường rồi quay ra nói với Thiên. Anh quá lắm rồi đấy. Còn cô tôi cũng nói luôn. Người này danh chính ngôn thuận là chồng tôi và hiện tại vẫn vậy. Anh ta là chồng của tôi và là bố của con tôi. Nhưng từ lâu đã không còn tình cảm vì hắn đã làm khổ tôi quá nhiều. Cô không biết phải trái, không chịu tìm hiểu. Mà lao đầu vào một người đã có vợ thì cô cũng chỉ là loại hạng mạt rẻ tiền. Thứ gái chuyên kinh doanh bằng vốn tự có. Lấy lỗ làm lãi mà thôi. Tôi cũng chả thèm so đó với cô làm gì vì cô không đủ tư cách. Thứ này không xứng đáng làm chồng. Tôi cho cô luôn đấy Cô, cô dám Có gì mà tôi không dám chứ Hay bấy lâu này anh thấy tôi không thèm nói lại tưởng tôi sợ Thực ra các người bẩn thiểu lắm Đừng nhây ra người tôi Tôi sống ở cái nhà này đến ngày hôm nay là vì mẹ Nếu không có mẹ Thì tôi đã đi lâu rồi Nói đến đây chị nghẹn lời Nhưng cố chấn tĩnh mà nói cho hết Tôi cũng nói luôn cho cô rõ Đừng thấy cái gì đỏ mà tưởng chín 30 vẫn chưa phải là Tết đâu Đối với tôi, anh ta là đồ bỏ đi. Là thứ tôi đã vứt dưới chân rồi. Mà thứ gì tôi đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại. Cũng phường mèo mả gà đồng với nhau cả thôi. Một người phụ nữ đàng hoàng, có ăn có học, thì không bao giờ xen vào phá vỡ ra gan nhà người khác. Nhưng tôi nhìn cô thì cũng đủ biết. Cô chỉ là một loại cây tầm gửi. Hay nói đúng hơn, cô chỉ là một bông hoa cứt lợn ven đường. Bám vào đâu là hôi chân, bẩn người đến đó. Chị, chị dám... Có gì mà tôi không dám. Còn nữa, tôi chưa nói hết mà. Cô đi đến đâu cũng sẽ bị người đời nguyền rủa. Sống như vậy thì hèn lắm. Mãi mãi cô chỉ là một loại ký sinh trùng hút máu. Chuyện ăn bám người khác mà thôi. Cô không đủ tư cách đứng ngang hàng với tôi. Tôi cũng chả thèm đánh cô làm gì cho bẩn tay. Hạn trốn chúa lộn chồng thì cuối đời cũng sẽ nhận được quả báo. Tôi tin luật nhân quả sẽ đến với các người sớm thôi. Giờ thì hai người đi được rồi đấy. Xin đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm một lần nào nữa Đi đi Chỉ bấy nhiêu câu thôi Hương cũng đã khiến cho Diễm My cảm thấy cực kỳ nhục nhã À như thế này Mà phải xài lại đồ bỏ đi của người khác à Nhưng ả chợt định thần nghĩ bụng Đồ bỏ này cũng đáng giá lắm Tự nuốt cục tức vào trong Ả kéo tay thiên đi ra Vậy là kế hoạch ở lại để hạ nhục chị Hương Hoàn toàn thất bại Nhưng ả đã thành công khi chiếm được chồng người khác À thề sẽ không bao giờ bước chân về đây thêm một lần nào nữa Còn mụ vợ cả kia đã là cái gì chứ Cái đổ chân lấm tay buồn không đáng sách dép cho à Mà đòi lên mặt dạy đời Nhưng thôi bà cũng chả thèm cãi nhau với mày làm gì cho bẩn mồm Bà thèm vào Tự ăn ủi mình như vậy Rồi hai kẻ mèo chuột vội chui vào xe phóng vút đi Chị thương cũng lập tức đóng ngay cổng lại Nước mắt chị lúc này mới thánh thoát rơi Không biết chị đã khóc bao nhiêu lần rồi Nếu không thương bà mẹ chồng và nghĩ đến tương lai của thằng con trai, thì chị đã bỏ thiên từ lâu rồi. Thôi thì đành hy sinh đời mình vậy. Tiếc là số phận chị đã trao nhầm cho một người không đáng. Lại nói về Thắng, kể từ khi ra tù và về chào bà ngoại, thì từ đó đến nay Thắng chưa dám về thăm bà lần nào. Thắng nhớ bà lắm, nhưng vị trí của Thắng bây giờ không cho phép anh bước chân vào ngôi nhà đó. Đêm này Thắng lại mơ thấy bà ngoại một giấc mơ có thể nói là khiến anh sợ hãi. Bởi bà ngoại đang sống sờ sờ ra. nhưng trong mơ, anh lại thấy bà đứng ngay cạnh đầu giường mình và khóc. Bà cứ khóc như vậy, rồi lặng lẽ rời đi chứ không hề nói năng gì cả. Sáng ra Thắng nói chuyện này với Tùng trổ. Tùng cũng là một người tin vào tâm linh nên nói ngay. Bà ngoại anh cũng hơn 80 rồi phải không? Theo em để cho yên tâm. Thì anh nên vùa về quê một chuyến đi. Nếu bà còn khỏe thì đi ngay. Còn nếu yếu thì... Tùng chợt im lặng. Thắng hiểu điều Tùng nói. Không chậm trễ anh bắt ngay xe về quê. Sau khi gọi điện cho Thảo Vi. Anh nói anh về quê có việc. Sau khi giải quyết xong anh sẽ ghé thăm cô. Mới đi đến gần nhà bà. Anh đã thấy có rất đông người ra vào chiếc cổng. Linh tính có chuyện chẳng lành anh vội đi đến. Hỏi mấy người đứng đó thì họ cho biết. Bà cụ cải đã quy tiên từ tối qua. Vậy là giấc mơ gặp bà ngoại đêm qua chính là điểm báo cho anh biết bà đã qua đời. suýt khịu chân xuống khi nghe tin này. Vậy là chỗ sữa lớn nhất của anh cũng không còn nữa. Không ngờ lần về thăm bà cách đây nửa năm lại chính là lần gặp gỡ cuối cùng với người bà đáng kính. Nước mắt anh trực trào ra. Có cái gì đó chặn cứng ở ngực khiến anh không nói nên lời. Có lẽ do tàng xa bối rối. Bà cũng không muốn dân làng chê cười, nên cậu mợ không có ý kiến gì với anh cả. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn đưa những ánh mắt khó chịu về phía đứa cháu đáng thương. Đã mắt qua, anh thấy nhà nội không có một ai, kể cả các cô. Họ cạn tàu xáo máng quá. Người có lỗi gây nên tất cả mọi chuyện chính là mẹ anh. Nhưng tại sao bà ngoại tốt như vậy mà khi bà nằm xuống họ cũng không đến thắp cho bà nén nhàng tiễn biệt. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một người phụ nữ mặc tăng phục màu đen. Đó chính là người đàn bà mà anh phải gọi là mẹ. Đúng, đó chính là bà Loan. Giờ đã được gọi bằng một cái tên mỹ miều là Diễm My hay Trị Đại. Bên cạnh đó, thắng cũng thấy xuất hiện một dàn xe ô tô đắt tiền và khoảng hơn chục tên sang hồ đất cảng. Trong số đó có tất cả những tên đã đánh hội đồng anh bữa trước. Bên cạnh người đàn bà lạnh lùng đó, luôn có một người đàn ông đứng tuổi, với gương mặt sắc lạnh đầy quyền uy có lẽ đó là chồng của bà ta Thắng biết vậy nên không để ý nhiều đến họ cây đám kia có vẻ cũng không nhận ra Thắng bà ngoại được để ở nhà 2 ngày cho người thân đến viếng, rồi mới đưa đi ăn táng. chiều đó khi Thắng đang đáp lễ lại những người đến thắp nhang cho bà thì anh chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng trái đất tròn thật thì ra mày cũng ở đây Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Quay lại phía sau, Thắng hơi bất ngờ khi nhận ra người vừa nói là Hiền. Kẻ ngáng đường khó chịu. Nhưng sao hắn lại ở đây? Hắn đâu có quan hệ gì với gia đình bên ngoại của Thắng. Chợt nhìn thấy đám sang hổ kia thì anh chợt ổ lên. Có thể chúng là một bọn, hoặc giả có quan hệ làm ăn cũng nên. Đúng thôi, chính Hiền đã thuê bọn đó đánh sằn mặt Thắng cơ mà. Anh chợt buồn bã khi nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của người đàn bà kia. Nhưng thôi kệ, giờ đây anh và bà ấy đâu còn quan hệ. Bà ta đã đoạn tuyệt hẳn và coi anh không hề tồn tại rồi cơ mà. Muốn gạt đi tất cả những mối hỗn độn trong đầu, nhưng dường như anh càng cố quên thì nó lại càng hiện hữu. Thắng không biết rằng, kẻ đang ở sau lưng anh, đang muốn tìm mọi cách để hạ bệ anh và hắn không chịu đứng yên như vậy. Kẻ xấu thì luôn ở trong bóng tối Còn anh Liệu anh có đối đầu nổi với chúng không? Khi nắp áo quan được mở ra Cho thân nhân nhìn mặt người quá cố lần cuối Tháng cuối xuống nhìn bà cho rõ Rồi anh khấn thầm với bà ngoại Con mong bà hãy yên lòng nhắm mắt Và ăn nghỉ nơi chín suối Con chỉ tiếc là Bà đã ra đi quá sớm Không chờ được ngày con thành công Nhưng con hứa với bà Con sẽ đứng lên bằng mọi giá Con sẽ không gục ngã đâu. Ở bên kia thế giới bà hãy phù hộ cho con bà nhé. Sống mũi anh cay cay, một sự trống trải và mất mát quá lớn. Vậy là hai chỗ giữa tinh thần lớn nhất của anh là bà nội và bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Giờ đây giữa những người ruột thịt xung quanh, nhưng anh lại cảm thấy mình trơ trọi và xa cách hẳn với họ. An táng bà xong xuôi, thắng cũng ngay lập tức rời đi. Vì anh biết ở nơi này không ai chào đón anh cả. Có lẽ do tàng ra bối rối nên Thắng không nhận ra được Hiển đã luôn theo sát anh. Và ở những góc độ thuận lợi hắn đều đưa điện thoại lên chụp ảnh anh. Một âm mưu lại được răng ra nhắm vào chàng trai trẻ. Ba ngày sau Hiển đã có câu trả lời cho những thắc mắc của hắn. Chẳng hề tốn một xu mà lại đạt được một kết quả hơn cả mong đợi. Thì làm sao mà hắn không vui cho được. Với đầu óc ma mãnh của mình nên ngay khi nhìn thấy Thắng ở đám tang của bà Cải, mẹ của chị Đại, hắn ngạc nhiên lắm. Thực ra hắn cũng chẳng có liên quan gì đến người quá cố. Nhưng thằng Cường xám lại rủ hắn đi cùng vì trước đó Cường có hoạt động dưới chướng của chị Đại. Vậy là cuối cùng hắn lại gặp được kẻ tử thù ở ngay tại nơi này. Hắn lại còn biết được một bí mật động trời từ những người làng kể lại là Thắng không những là cháu ngoại của cụ Cải mà hắn còn là con trai của người đàn bà quyền lực kia. Tự nhiên hắn được tin động trời này, khiến hắn sướng tê cả người. Nhưng điều mà hắn ngạc nhiên nhất, và chính tin này hắn nghĩ chẳng cần phải bản thân ra tay, thì tự thắng cũng sẽ phải chết dưới chân hắn. Xấu là khi lân la ở bên ngoài, hắn vô tình nghe thấy mấy người vào viếng đám tang xì xào với nhau về thắng. Câu nói của một bà cụ khiến hắn lưu tâm. Khổ thân cái thằng cu thắng nhỉ? Bà chết nhưng có được ai thừa nhận đâu. Mà con cây loan cũng tồi quá. Dù sao cũng là con do mình dứt ruột đẻ ra. Mà nó chẳng coi thằng bé ra gì. Con mỗi bà cải là thương cháu thôi. Còn tất cả đều coi nó như người dưng ấy. Hiển thấy thế thì chấp ngay cơ hội ngàn năm có một tiến lại hỏi. Bà ơi, cậu thằng ấy là con của người phụ nữ mặc đồ tang kia phải không? Đúng rồi, là cái cô loan đó. Mẹ chẳng ra gì. Nên con nó mới làm nên tội Dạ thế bố cậu ta đâu ạ Ơ thế cậu không biết gì à Cái nhà anh hùng ấy đi nước ngoài mấy chục năm Có thấy tin tức gì đâu Khéo chết mất xác bên Iraq rồi cũng nên Dạ vậy thì tội cho cậu ấy quá bà nhỉ Hiện làm ra vẻ đồng cảm thương hại cho Thắng Mà người nhà quê thường hay nhiều chuyện Nên thấy có người quan tâm Thì cứ thế là bộc bạch ra hết thôi Bà đứng bên cạnh cũng đế vào góp vui Ôi dào, tất cả cũng là do bà mẹ lăng loạn của cậu ta mà ra. Đi lăng nhăng tứ chiếng ở đâu thì không biết, lại còn cặp hẳn với bố chồng mới kinh chứ lại. Lại để cho thằng con nó bắt gặp mấy lần thì đời nào nó chịu được. Tức nước vỡ bờ nên nó mới xiên cho phát đấy. Ôi, gây vậy hả bác? Đúng rồi, nhà đó giờ tan đàn xẻ nghe hết rồi. Thằng cháu thì đâm chết ông nội, bà nội thì tự tử chết. Bố thì chẳng biết ở xó xỉnh nào, còn hay mất rồi cũng chẳng biết. Còn mẹ thì nổi loạn Vậy mới bảo nhà nó mục mả mà hiện lại làm bộ suýt xoa Rồi hỏi tiếp Vậy thì cũng khổ thật các bác nhỉ Thế dạo đó cậu ấy bị xử bao nhiêu năm hả bác Nó bị xử 20 năm Nhưng mà cải tạo tốt hình như có 13 năm là được thả rồi Nhưng mà lúc ra tù Cả hai bên nội ngoại nhà nó Có ai nhận đâu Cuối cùng thằng bé cũng đi phiêu dạt chỗ nào ấy Chúng tôi có biết đâu Giờ bà cải chết mới thấy nó về đấy Kể cũng khổ Một kế hoạch thâm độc vừa lái lên trong đầu hiển. Hắn nghĩ bụng. Thằng chó chết. Mày tới số rồi con ạ. Mày cứ nghĩ rằng quá khứ của mày thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ nó lại lọt vào tay bố mày rồi. Bố mày sẽ không để yên cho mày đâu. Hãy đợi đấy. Hắn nhếch môi cười. Một nụ cười đầy nham hiểm mà chỉ có hắn mới hiểu được. Sau khi đưa bà đi ăn táng xong xuôi. Thắng cũng rời đi ngay. Chẳng ai để ý đến cậu cả Nên việc cậu có đến và đi Cũng chả ảnh hưởng tới ai Lên xe Thắng mới rút điện thoại Giao gọi cho Thảo Vy Và hẹn gặp cô một lúc Đúng là tình yêu chẳng biết bao nhiêu là đủ loáng một cái đã hai tiếng trôi qua Đã đến lúc anh phải chia tay người yêu Để lên phú thọ Cuộc chia tay nào cũng khiến họ Lưu luyến mãi không thôi Một tai ương nữa sắp sửa giáng xuống đầu hai người